Quick and s n o s h o w Hi hi hi welcome to Quick and Show. s n o s h o w vậy là đã bước sang tháng 5 tháng của những chuyến nghỉ hè và những cuộc chia tay đã định trước q u ý t thì đi nghỉ hè đâu thì cứ đi đi nhá, không cần phải chia tay chia chân với tôi làm gì cho nó mệt. q u ý t cứ đi đâu càng xa càng tốt, càng lâu càng hay. Mà một đi không trở lại thì càng hoan nghênh. Snow lên sóng thì mạnh mồm thế thôi. Chứ ở n g ngoài thì đâu chịu xa tôi, dù chỉ là một hai ngày. Không có q u ý t này thì Snow kia cũng chẳng còn là Snow. Đúng đấy, không có Quyết thì ai sẽ là thùng nước gạo xử lý hết những đồ ăn thừa bị chuột gặm và dán cắn của tôi n h ỉ Ai sẽ là người rủ tôi đi lượn phố bằng xe của tôi và xăng của tôi? Ai sẽ là người cãi tôi l e u lẻo nhá hát hay mà ai sẽ là? Là người đọc bức thư này cho Snow. l ậ p quích cho ai nữa cảm ơn lòng tốt của snow thư của bua tim đinh <cười> số điện thoại 37892360 ở địa chỉ phong gạch dưới nguyễn gạch dưới hai n ă @yahoo.com.vn thời tiết năm nay kỳ gê h đầu tháng năm rồi mà những cái oi nồng vẫn chưa đến dễ chịu lạ thường người ta thì thích nắng vàng trời xanh nhưng mình lại ghét cái nắng hè khủng khiếp những ngày trời xanh nắng gắt chỉ muốn cầm bút đen lên tô màu cho nền trời bầu trời một màu xám với mình luôn là hay nhất có lẽ sở thích này nói lên mình là người hơi ảm đạm thì phải những cơn gió mát rượi chuông gió gỗ ngoài vườn lộc cộc mùi hoa nhài man mát cộng thêm một bản nhạc quen thuộc thế là đủ cho một không gian yên bình chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây anh chị hãy gửi tặng em ca khúc b e r i n t a m e của Leon Lewis cảm ơn anh chị nhiều Something t h a t remind me. Mm -hmm. Was it all they d a s y to just put us at your feet? mến để nghe lại những chương trình Quick a n s n o r Show được phát sóng trên Vô Giao Thông 91 mươi m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 í 1 5 h 6 t r ậ n nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns vn. Thứ năm, mùng 5 tháng năm. Chúc bà chị tôi sinh nhật vui vẻ. Năm nay ra trường tìm được việc kha khá, còn cho thằng em tiền tiêu vặt. Hy vọng tết năm nay sẽ có thằng r ư ớ c đi xem bắn pháo hoa mà không phải bám càng thằng em này. Đây là lời chúc chị muốn được nghe nhất trong ngày sinh nhật đấy em trai à. Sorry vì đã dùng hòm mail của em để tự gửi thư cho mình. Ở trên đấy có ổn không em? Chị và mọi người không bao giờ quên em, luôn nghĩ về em. Đáng lẽ trong ngày sinh nhật chị nên vui mừng đón nhận lời chúc của mọi người, nhưng sao hôm nay chị lại khóc thế này? Chị muốn ở một mình thôi. bây giờ chị nhẹ cản lắm nhưng mà tết cũng khóc sinh nhật em chị cũng khóc thấy các anh chị em vui vẻ chị cũng nén khóc từ cái ngày kinh hoàng ấy mọi người trong nhà vẫn không thể quên được luôn nghĩ em vẫn còn đâu đây em đang đi học hay đi chơi những đồ vật của em cũng được giữ cẩn thận mọi người đều tránh không dám nhìn em ra đi để lại cho chị trách nhiệm nặng nề quá chị luôn cố gắng làm những việc mà trước kia là của em để bù đắp cho bố mẹ chị sợ những lúc mẹ buồn thở dài nhìn ảnh em hay mỗi khi có người đến thăm hỏi về em chị lo lắng những đêm bố không ngủ được t r ầ n c h ọ c nghĩ về em chị không dám khóc trước mặt mọi người chỉ dám cắn răng khóc trong đêm khi nhớ về em ở trên đấy sống tốt em nhé không phải lo lắng cho mọi người đâu chị cũng sẽ cố gắng sống tốt sống vì bố mẹ vì mọi người trong nhà và sống cả cho em nữa anh chị thân trên đây là những dòng tâm sự của em mong anh chị phát tặng em và cậu em trai của mình ca khúc lặp my life của queen ban nhạc mà những ngày còn sống hai chị em hay nghe Don't leave me. s n o i để đây đâu Quick n h ỉ Thư nào? Thư mà nói là rất mê chương trình á. Sợ đúng là lúc nào cũng chỉ thích nịnh n h Thì người ta nói là mê Quick and Snow Show không có tên Quick trong đó chắc. Là đôi thư đây. Đây là thư của bạn ở địa chỉ matuyen 3005 a cổng yahoo.com. Thân gửi anh Quick và chị Snow. Đã 4 n ă m rồi từ khi em lên Hà Nội học, 4 n ă m xa cái radio ở nhà và cũng xa luôn chương trình Quick and Snow Show mà em mê mẩn suốt hồi cấp 3 Quick thấy chưa? Không chỉ mê mà là mê mẩn hẳn hoi nhá. Mây mẩn Quick and Snow tức là mây Quick và mẩn với Snow. đ ấ y các bạn thấy không? Bao nhiêu công Snow gì r ắ t Quick đến giờ này, dẫn chương trình đi chào chớp để rồi hắn ăn nói với tôi như thế đấy. Thời gian và sự đổi thay. Cái gì? À, tôi tôi đang đọc tiếp bức thư. Thời gian và sự đổi thay. Có những người bạn tuy không liên lạc nhưng trong sâu thẳm ta chẳng hề quên. Tình cờ nghe chương trình từ lần đầu tiên, thêm một lần tình cờ khi nghe lại cách đây một tháng, gặp lại bạn cũ mừng sao là mừng. vẫn giọng dẫn trẻ c h u n g ấy em tưởng như mình vẫn là cô bé cấp 3 ngày nào cứ cuối tuần lại hấp tấp đạp xe về thật nhanh sau buổi học thêm để n g a y kịp trước khi anh chị kết thúc chương trình dù bức thư em viết cho anh chị không được đáp ứng em vẫn rất vui vì được nói lời cảm ơn tới anh chị những người bạn mà em chưa một lần gặp mặt và em mong anh chị gửi giúp em tới chữ a của em một món quà đó là ca khúc if we hold on together với lời nhắn tối nay hà nội mưa em gọi anh ngốc ơi trời mưa đấy trong này trời đẹp lắm em ạ em chợt nhận ra mình đâu ở cách nhau 50 km nữa giờ là hà nội sài gòn trong ấy với ngoài này mất rồi yêu chú bộ đội là vậy nhỉ c h ữ a của em à chỉ được biết trước khi anh đi đúng một ngày kế hoạch đột xuất của đơn vị đã bao giờ gần nhau đâu mà cảm giác xa hơn vẫn khác xa nhiều đến vậy em nhớ anh nếu anh nghe được những dòng này kế hoạch đột xuất của riêng em đã thành công ừ. yêu lính cũng vất vả h ả i k h n h n nhưng mà yêu trong xa cách cũng có cái hay nó chứ Ừ, chứ như tôi với Snow ở cạnh nhau nhiều chỉ có suốt ngày cãi nhau yêu sao nổi vậy nên hôm nào quyết nên đi xa xa xa khuất mắt tôi chừng 6 tháng m ộ năm đi để xem tôi có chút m ả y m a y n h ớ n h u n g rồi quyết không nhá nếu, nếu mà để test như thế thì sao Snow không là người ra đi đi mà lại bắt tôi đi anyway đây là ca khúc If We Hold On Together của d i n o r s w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 xin nhắc lại các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 57 1526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club email của vũ thị thảo số điện thoại 09 7 n bảy s 8 2 email vũ thảo 0289 á m chín at o com vn gửi cho chính mình gửi cô bé ngốc nghếch tôi biết bạn đang buồn và đang cô đơn không phải vì không có ai quan tâm mà vì một ai đó quá hững hờ có ai đó đã nói rằng cơ hội không đến với ai hai lần và giờ thì cô bé đang cảm nhận được điều đó đúng không nào? Khi người ta đến thì cô bé bỏ chạy còn khi người ta quay lưng thì lại thấy hụt hẫng vô cùng nhưng cô bé đừng buồn nữa nhé vì bên cạnh cô bé luôn có những người luôn quan tâm lo lắng cho cô bé mà mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi chỉ là bây giờ cảm xúc đang lấn át lý trí đó thôi hãy để cho cảm xúc ngủ yên cố lên nhé anh chị thân nhờ anh chị gửi tặng cô bé ngốc đó ca khúc Gravity của Sarah Bareilles cảm ơn anh chị rất nhiều. Takes too long. And no matter what I still do, I still feel you here till the moment I.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 ฉันดูร้ายแตนไมคโ nghe lại chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VTV Giao thông 91 MHz. Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn n h a n h số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Email của Thanh Trà g ạ c h d ư ớ i p k 9 0 g y a h o o c o m v n Tình yêu bắt đầu bằng tình bạn nhưng liệu có thể kết thúc bằng tình bạn được không anh? Bé xin lỗi khi nói ra điều này đúng v à sinh nhật anh. Bé cũng không biết mình thay đổi như thế từ lúc nào nữa. từ một con nhóc vô tâm bướng bỉnh khô khan lại trở nên lãng mạn và biết quan tâm tới mọi người nhiều đến thế. Chẳng biết từ lúc nào mà nó lại tập nhớ số điện thoại của anh rồi biện hộ rằng đó cũng là một cách luyện trí nhớ mà. Thay vì tụ tập đi long nhong với đám bạn, nó thích chạy qua nhà anh để được dựa đầu vào vai anh, nghe anh kể chuyện và chỉ để cảm nhận sự ấm áp và bình yên từ bờ vai ấy. Rồi nó hỏi anh bằng một giọng đầy ghen tị, xa tay anh ấm thế, chẳng bù cho bé m ấ t tẹo nào. kể từ khi nó nhận lời quen anh, nó chẳng biết giận là gì. Mỗi lần anh đến trễ, nó ghét lắm. nghĩ ra đủ trò để phạt anh nhưng khi gặp anh rồi nó lại quên hết lạ nhỉ trước đây chỉ có nó cho người khác leo cây chỉ có nó bắt người ta đợi cả 3 tiếng đồng hồ ngoài trời mưa chỉ có người ta phải xin lỗi nó dù nó là người sai nhưng sao giờ nó lại dễ mềm lòng như thế nó biết thế nào là chờ đợi dường như trong đầu nó lúc nào cũng chỉ nghĩ về anh. cho đến ngày hôm nay, sinh nhật anh, nó mới nhận ra một điều, tình yêu không thể tồn tại nếu không có sự vun đắp từ hai phía. và nó chợt nhớ đến thằng bạn thân ngày nào của nó, n h ớ n g à y hai đứa đi bát đảo quanh thành phố, nhớ lắm những lần nó buồn đều có một người luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của nó bất kể là lúc nào. anh à, bé không hiểu vì sao lại như thế nữa. khi là bạn thân, anh và bé đều có thể chia sẻ mọi tâm sự một cách dễ dàng và chân thành hơn khi là người yêu. có lẽ khi yêu ai cũng cần sự quan tâm nhiều hơn khi là bạn. và bé cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Hatia, tớ thích cậu vẫn là bạn thân của tớ. Tớ xin lỗi, cậu đừng lo cho tớ nha. Tớ sẽ ổn ngay thôi. Bữa sau đi học, tớ lại chạy qua chỗ cậu và mách là có một anh chàng làm tớ buồn để cậu xử lý hắn cho tớ nha, hihi. Hi. Và tụi mình sẽ vẫn tiếp tục những câu chuyện dài vô tận, đúng không? m o n mình chị chuyển tâm sự đến người bạn này của em cùng với ca khúc "Back December" của Taylor Swift. Cảm ơn chị rất nhiều. See me. How's life? Tell me how's your family. I haven't seen them in. Are you saying I'm sorry for that? t h â mến để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Gia o Thông 91 í n m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 í 1 5 h ô t r ậ n nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns vn nếu một ngày kia em thuộc về một người khác anh sẽ sống sao đây anh chết đi anh Quick à What lòng chắc ẩn của trong con người Snow đã biến hết đi từ bao giờ vậy từ khi tôi gặp Quick chứ sao con người ta sẽ có bản năng tự điều chỉnh Quick hiểu không Snow cứ làm như tôi là một con người xấu xa lắm, chỉ vì tôi chót ăn hộ Snow mấy thứ đồ ăn mà Snow chê ăn không hết, hay là vì tôi chót đòi Snow những đồ đạc mà Snow mượn của tôi mãi không chịu trả. Cái đấy thì quyết tự hiểu nhá. Giờ thì đọc thư đi. OK. Thư của Hoàng Thiên Lương 89@gmail.com. Nếu một ngày kia em thuộc về một người khác, anh sẽ sống sao đây? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh, nhưng anh lại không dám nói lời yêu em. Anh chỉ biết giấu kín tâm sự trong lòng. Mỗi khi gặp em, có bao nhiêu điều muốn nói, biết bao cảm xúc. vậy mà anh chỉ im lặng rồi lại tìm bao chuyện v u vơ để nói anh đã vấp ngã một lần có lẽ do vậy anh đã quá r ụ t xe và cũng quá nhút nhát để có thể nói anh yêu em lần thứ hai anh lại sợ sợ rằng lời yêu thương anh nói với em sẽ không đúng lúc anh sẽ mất em và mất em mãi mãi hmm, buồn quá nhỉ anh bạn này nên đổi tên từ thiên lương thành thế lương thì hơn anyway đây là ca khúc you're g o n t a m i e r my call của c a m gửi đến người ấy số điện thoại 09747624xx với lời nhắn hãy cho anh thêm tự tin để anh có thể đứng trước em và nói anh yêu em <cười> 할일없이너를기다리는이 Alex Nam ở địa chỉ Lonely Star 4 1 0 g m a i l c o m Sài Gòn một ngày đầu tuần Ngày đầu tiên của tuần mới bắt đầu từ 6 giờ Vẫn giữ thói quen cũ Một tuần mới lại đến với bao suy nghĩ Kế hoạch đang chờ được giải quyết Mở cửa, ngước nhìn bầu trời từ lan can của hành lang Gửi đi một tin nhắn Đã lâu rồi quên dành thời gian để nhận lại bản thân mình Có t r a n g mình đang sống vội 7 giờ 30 Liều mình lao vào dòng người hối hả buổi sáng đầu tuần những tạp âm ồn ào inh ỏi chật chội ấy từ lâu đã trở thành những thứ quen thuộc nắng Sài Gòn trải dài trên từng con đường xe qua lấp nhích trong dòng người phương tiện đổ về trung tâm thành phố 8 giờ cũng đến nơi dừng chân ở một góc đường quen thuộc trên những lối đi bộ con đường Hàn Thuyên Pasteur dược bóng cây lần đầu tiên dào bước một mình qua tất cả những con đường khu trung tâm thành phố vào buổi sáng từng bước từng bước Thật chậm. ngoài kia nhịp sống Sài Gòn không ngừng như chính những dòng người t ấ t bật hối hàng qua từng con đường ngõ phố có cơn gió nhẹ đung đưa những tán cây có lẽ đã nửa đời người tại một góc đường hình ảnh nhóm bạn trẻ bản vẽ trên tay đang xì xào bàn tán về kiến trúc tòa nhà góc phố xa xa một vài cụ ông cụ bà đi bộ buổi sáng đang ngồi nghỉ ngơi hóng gió và cả những người mẹ trẻ đẩy xe dạo bước cùng hạnh phúc nho nhỏ của họ Sài Gòn tấp nập nhưng không hề thiếu đi những giây phút nhẹ nhàng lắng đọng. Kiếm chai nước uống, dừng chân tại một ghế đá dưới hàng cây dợp bóng, lắng lại cùng những dòng suy tư viết cho tớ và cả cho cậu. Cậu luôn là một phần suy nghĩ chăm tớ không biết từ khi nào. Còn với cậu, tình yêu giống như trò chơi xếp hình, mỗi mảnh ghép có một vị trí duy nhất trên bức tranh. Đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc, hình dáng thật phù hợp, nhưng khi đặt vào mới thấy nó không thể ở đó. Ai cũng có một mảnh ghép duy nhất cho mình. để hoàn thiện phần còn thiếu của mình. Có mấy ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối. Tình yêu có thời gian riêng, khoảnh khắc riêng và cũng có lý do riêng để đến và đi. Khi n ó quyết định rời khỏi trái tim bạn hay trái tim của người bạn yêu thì bạn không thể làm gì và cũng không nên làm gì cả. Bạn không thể níu giữ nó, bắt ép nó. Bạn chỉ có thể đón nhận nó. Tớ tin rằng cậu chính là mảnh ghép, là một nửa còn thiếu mà tớ đã và đang kiếm tìm. Step by step feeling and thinking Nắng Sài Gòn vẫn trải dài trên những con đường đã qua Gửi đến cô bé rùa ngốc ấy ca khúc The Day We Fight u i của 9-1-1 Cảm ơn chương trình rất nhiều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 hoặc gọi đến số 1900 571526, chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club email của Cao Xuân Giang số điện thoại 0979 230 420, ở địa chỉ hotboy_tb/gạch dưới y m h n g a i l c o m anh q u y c ơi câu lạc bộ những người đàn ông độc thân của anh có tuyển thêm nhân sự không ạ hì hì năm nay em 23 tuổi rồi không phải quá già nhưng cũng không còn trẻ nữa anh chị nhỉ Anh q u y t ca bây giờ đã quá tuổi để tham gia câu lạc bộ độc thân rồi. Anh em bây giờ phải là trưởng hội của câu lạc bộ người già neo đơn đấy chứ? Anh chị à, nhưng em vẫn muốn tham gia câu lạc bộ này. Em hy vọng sẽ có nhiều thời gian để làm nhiều việc em thích hơn, tránh con đường tình cảm càng xa càng tốt. Nhưng q u ý t vậy, với mọi người, sao yêu dễ thế? Yêu thấy không hợp thì sẽ tìm một chân trời mới. Nhưng thử hỏi rằng đường chân trời ở đâu và đi đến bao giờ? em đã thích người ấy từ lâu mà không quên được em mong anh chị gửi đến hạnh ở số điện thoại 09237162 lời nhắn có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nhớ đến bạn tôi viết về bạn kể về bạn t r ư ớ c bạn hạnh phúc tôi sẽ quên nếu bạn có tình cờ nghe được hãy xem như hình như ai đó gửi nhầm cho mình đừng suy nghĩ gì cả xin gửi tặng bạn ca khúc I'm a loner của Sean Blue มองหน้าเธอแบบนี้มองแบบนี้มองแบบนี uh. ้มองแบบนี้มองแบบนี้มองแบบนี้มองแบบนี้มองแบบนี้มองบมององแบบมองแบบนี้องนี้มนมมอีแมีอนออนออมอมม มอ้ไ a ลมองอสริษาย s ะครับ baby v i c t o i a v i t o r i a ไดรี่ไดรี่ไ i t o i a i t o i a ไดรี่ไี่ t o r i a Victoria 사 i t o e i a 샌샌샌 tonight 가슴이아파 s, <S ันมานสาด้วันอสอันสัตักโกีกแันสัตมาดชุตวรงวัสทเ e k t one t o e e มาวยเด็กสงที่ทดมา o baby v t o a t i ด่ดิดดี เ a อร์ชัวตร์ชั e t e set set set set set t i g h t Oh no no no no nobody knows my more love n e two h r e e f o i v e s i e v e n n i g h t s t